152 Hạnh phúc Hãy nhớ rằng nếu một người không hạnh phúc thì đó là lỗi của chỉ một mình y bởi vì Thượng Đế sáng tạo ra tất cả chúng ta là để được hạnh phúc. Người ta không hạnh phúc là bởi vì họ ước vọng cái mà họ không thể có. Khi họ hạnh phúc, họ bằng lòng với những cái mà họ có. Nếu bạn không hạnh phúc với đời mình Bạn có thể thay đổi nó bằng hai cách: hoặc cải thiện những điều kiện mà trong đó bạn sống, hoặc cải thiện tình trạng tâm linh nội tại của mình. Cái thứ nhất thì không luôn luôn có được, nhưng cái thứ hai thì có thể. Bạn muốn sống trên thiên đàng nơi mà không có sự khổ và sự thù ghét. Vậy thì hãy giải phóng trái tim bạn, trả tự do cho nó. vào độ ở đây nó với tình yêu nếu làm được như vậy bạn sẽ tìm thấy cái thiên đàng mà bạn mơ ước bạn nên tạ ơn thượng đế về việc ngài đã làm cho mọi điều tốt đẹp thành ra dễ dàng và những gì ngăn trở cái tốt trở thành khó khăn rồi trớ tới tận nó đừng tìm kiếm lạc thú mà hãy sẵn sàng để tìm thấy lạc thú trong quyết cứ cái gì mà bạn làm chủ giả cải thiện những điều kiện mà trong đó bạn sống hoặc cải thiện tình trạng tâm linh nội tại của mình. Thông thường, điều kiện bên ngoài rất khó thay đổi. Do vậy, các bậc hiền nhân thường khuyên ta nên thay đổi tình trạng tâm linh nội tại của mình.